các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chà được. Hiếu trầm ngâm một chút rồi hỏi. Thế mày bảo nó ngoại tình, nhưng ngoại tình với ai? Trời ơi, với thằng công chứ với ai nữa. Cả nước người ta biết rồi, chỉ có một mình anh là mù tịt. Cha biết chuyện gì hết? Giờ này mà con hỏi là bà ấy ngoại tình với ai? Chờ báo đang nghe sao hả? Hiếu cúi đầu im lặng nhìn xuống chân. Anh cố giàn cơn giận trước mặt em gái. Nhưng hai bàn tay run run nắm chặt, đôi mắt mở trừng trừng, hai bên cằm bạnh ra và những đường gân nổi hẳn trên trán. Anh chưa kịp nói gì thêm thì Thảo lại gằn giọng hỏi: "Mày này, bả ấy học là học cái gì mà được chứ? Học mãi mà chả bao giờ thấy tốt nghiệp. Đi học thật hay là nói dối để đi chơi?" Hiếu nhỏ nhẹ phân trần: "Chính tao bảo nó học về business để sau này trông nom công việc cho tao." Nhưng mà tiếng Anh nó kém quá, phải tạm ngưng để học riêng tiếng Anh mất 2 năm rồi mới lại quay lại business, thành ra năm mới lâu như thế. Thảo cay đắng kể lể. Em nói rồi, ngay từ đầu. Nhìn cái mặt bà Nhung á là em biết chắc là cái thứ đàn bà lăng loàn mà em cảnh mãi anh không nghe, cứ lao vào, cứ nặng nặc đòi lấy cho bằng được. Em bảo với anh á là lấy bá rồi anh hối hận ngay. Anh không nghe lại còn chửi vào mặt em nữa. Bây giờ đấy, thấy chưa? Sáng mắt ra chưa? Em đã ăn đâu có sai. Hiếu yếu ớt chống chế. Thôi, mày đã nói thế thì để tao cho người theo dõi xem có đúng là Nhung nó có bỏ hay không. Biết đâu nghi oan cho người ta. Thảo uất nghẹn quay đi và nói, "Vâng, em vu oan giá họa cho vợ anh đấy. Thôi, em đi về. Em thì em chỉ muốn nói cho anh biết thế thôi, đánh liệu mà anh tinh. Đừng có để thiên hạ người ta đồn âm lên." Mà mình là người trong cuộc thì lại chả biết cái gì. Em nói thật nhé, có mắt thì nó như mù quá. Em, em xấu hổ lắm. Dứt lời Thảo vùng vằng đi nhanh lại phía cửa tiệm, chui vào xe, nổ máy phóng đi. Chiếc hông đa lao ra đường như giận dữ. Hiếu đứng nhìn theo một lúc rồi thơ thần trở lại tiệm. Anh ngóc tay gọi hai nhân viên bán hàng, dặn dò vài câu, rồi giao tiệm cho họ để đi xuống sưởng mộc. Xưởng mộc của Hiếu nằm phía sau showroom, cách một con đường trắng nhựa chiều ngang rộng rãi để xe vận tải có thể đậu khi lên xuống hàng hóa. Công việc ở showroom hai năm nay khá bận, Hiếu phải mướn tới 3 nhân viên bán hàng full-time, chưa kể cô thư ký trả lời điện thoại và phụ trách kế toán. Còn tại xưởng mộc thì có đến 5 ông thợ làm việc luồn tay mới kịp sản xuất theo nhu cầu thị trường. 5 người thợ chăm chỉ ấy được đặt dưới quyền của luận vừa là cai thở vừa là người design mẫu hàng cùng với Hiếu. Cả Hiếu và Luận đều không có óc sáng tạo nhưng có tài bắt chước. Hiếu thường lượm về những cuốn catalogs của những thương hiệu nổi tiếng như IKEA, Idomo, Leon the Bricks hoặc của DB hay Sears rồi nhìn theo đó mà chế biến đôi chút tạo ra sản phẩm riêng của mình. Lâu lâu Hiếu hoặc Luận còn phải đích thân thâm viếng những cửa hàng furnitures đông khách trong thành phố. Quan sát kỹ lưỡng các sản phẩm đang được khách ưa chuộng để nhái theo cho hợp thời. Hai người cộng tác với nhau ý hợp tâm đầu nên business càng ngày càng vững mạnh. Khi Hiếu từ showroom xuống tìm đã thấy Luận đang đứng uống cà phê hút thuốc ngoài cửa. Luận tuy bề ngoài là người làm của Hiếu nhưng thực chất là người bạn tâm phúc có thể chia sẻ những chuyện riêng tư còn hơn cả anh em ruột thịt. Luận có khuôn mặt xương xương khắc khổ Nước da rám nắng đen sạm, hàm răng ám khói ố vàng vì thuốc lá, đã thế luận lại thích để tóc dài phủ quá gáy, gần xuống tới vai, khiến ai nhìn thấy luận cũng dễ có cảm tưởng là đã lâu lắm gã không tắm. Trờ Hiếu đến gần, luận ném mẩu thuốc xuống chân rồi thân mật hỏi: "Anh uống cà phê chưa? Để em bảo chúng nó pha cho anh một ly. Hay là anh thèm tim học Tân thì để em bảo đứa nào chạy đi mua." Nói chuyện rông dài một chút, rồi Hiếu nghiêm mặt nhập đề, trầm rộng bảo luận. Cái thảo nó vừa chạy lại gặp tôi. Hiếu ngừng lại, liếc mắt xem phản ứng của luận thế nào. Nhưng luận chưa hiểu ý Hiếu, ngư ngác hỏi lại. Cô hãy tìm anh làm gì? Bên cạnh chỗ hai người đứng, có mấy cái ghế băng bằng đá luận đặt ở đó để buổi trưa mấy ông thợ ra ngoài ăn cơm. Hoặc lâu lâu trong giờ làm việc, họ cần nghỉ giải lao, hút thuốc. Ông cà phê hiếu kéo luận lại ngồi xuống và bảo: Nó tưởng tôi chưa biết chuyện mèo mỡ của con vợ tôi nên nó tìm tôi để báo cho tôi biết. Luận lo âu ngắt lời: Rồi anh có cho cô ấy biết? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net